Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Của tác giả Cổ Long Phần 65 Hồi 32 Tôn Tiểu Bạch Phần tiếp Lý Tầm Hoan cười gượng Người muốn giết tôi quá nhiều chứ đâu phải một Tôn Tiểu Bạch nói Nhưng có thể xếp được thám hoa, thì chỉ có thể kể đến ba người Người thứ nhất là Thượng Quan Kim Hồng Thật là một chuyện ra ngoài ý nghĩ của Lý Thẩm hoan Cho nên khi cạn chén thứ tư, hắn không làm sao sẵn được, hắn hỏi Hắn sẽ đến đây à? Tôn Tiểu Bạch cười Nữa, lại mang cái thật quá lớn rồi Chưa tới phiên mình hỏi mà cũng cứ hỏi hoài à Nàng nhìn như sói vào mặt Lý Tầm Hoan và hỏi tiếp Tình hình của Thượng quan Kim Hồng Tự nhiên là thám hoa biết rất rõ rồi Nếu chỉ những báo vật thông thường Không bao giờ làm cho hắn động tâm Nhưng lần này Tại sao hắn chú ý quá nhiều vào hưng vân trai như thế Lý Tầm Hoan lắc đầu Cái đó Cái đó thì tôi không biết Tôn Tiểu Bạch nói Bởi vì "Anh có nghe rằng, đệ nhất danh hiệp trước kia người mang tên Vương Lan Hoa là bằng hữu của Lệnh Tôn." Lý Tầm Hoan nói. "Vương đại hiệp quả là có nghĩa kim bằng với thân phụ của tôi, nhưng mấy năm trước đây, người đã phép bỏ sự nghiệp vào núi để mà tu tuyền, thì làm gì có quan hệ với chuyện ngày nay, nhất là chuyện ở Hưng Vân Trang." Tôn Tiểu Bạch lắc cười. Vậy thôi Thôi được Kể như nhường cho thám hoa hỏi một câu cho đỡ buồn Nhưng với điều kiện là phải uống trước ba chén Rồi tôi mới trả lời câu hỏi đó Hình như cô gái họ Tôn Cố ý muốn làm cho Lý Tẩm Hoan say cút Nhưng chỉ vì những vấn đề Mà nàng đặt ra quá kinh người Cho nên Lý Tẩm Hoan biết Sẽ say nhưng vẫn phải uống như thường Họ Lý cạn xong ba chén Tôn Tiểu Bạch nói Bởi vì thượng quan Kim Hồng có nghe nói trước khi rút vào ở ẩn Vương Đại Hiệp đã đem tất cả những liễu đắc bình sinh viết làm hai bản Giao cho lệnh tôn cất giữ Riêng tháng hoa thì chỉ mới luyện được một bản Mà tiểu lý phi đao đã vang dội sang hùng Nếu luyện hết hai bản thì không làm sao tưởng tượng nổi Vì thế cho nên cượng thượng quan Kim Hồng làm sao tránh khỏi độc tâm Lý tầm hoan cười sửng sốc nhưng hắn lại ngược cười Nếu quả thật có chuyện như thế thì tại sao tôi lại không biết gì cả?" Tôn Tiểu Bạch đầu. Uhm, tôi biết đó là cách tạo dư luận của Lâm Tiên Nhi. Chứ thật thì Vương Đại Hiệp đã biết rõ những điểm của con người nên đâu có chi chuyện ấy." Nàng cười và nói thật chậm. "Dù cho Đại Hiệp có võ công bí quyết, muốn để lại thì không bao giờ để lại cho nhà họ Lý, bởi vì Đại Hiệp và Lệnh Tôn vốn nghĩa kinh mạng." Thì có bao giờ người lại di hại vì sao như thế Lý tầm hoan thở ra Quả đúng là như thế Tôn tiểu bạch hay hái mắt Tôi biết thám hoa có nhiều vấn đề chứa trong lòng muốn hỏi Nếu tôi không để cho thám hoa có cơ hội thắng một lần để hỏi Thì sợ thám hoa sẽ chết vì nôn nóng mất Vì thế bây giờ tôi hỏi một câu Mà tin chắc thám hoa sẽ trả lời dễ như lấy đồ trong túi Nàng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan mà hỏi thật chậm Trong tận đáy lòng thám hoa bây giờ Chỉ có mỗi một hình bóng của nàng Thậm chí có thể vì nàng mạ chết Vậy tiếng nàng trong câu hỏi của tôi Là tiếng tôi dành cho thám hoa gỡ vốn đó Vì nhất định Thám hoa biết rõ nàng là ai rồi Lý Tầm Hoan chợt nghe như tim mình nhảy tót ra ngoài Câu hỏi Không phải Bảo là câu nói của cô gái họ Tôn mới đúng Câu nói của cô ta Đã làm cho Lý tầm Hoàng tối mặt Hắn không ngờ Tôn Tiểu Bạch lại có thể nói một câu như thế Mất luận ai hỏi hắn một câu như thế Nhất định hắn sẽ tuyệt đối Không bao giờ hồi đáp Vì vấn đề tối bí mật trong đời hắn Một bí mật đau khổ nhất đời hắn Nếu có ai hỏi hắn câu ấy Cũng chẳng khác nào lấy mũi dao Đâm vào bụng hắn Hắn thật không hiểu Tại sao Tôn Tiểu Bạch lại hỏi hắn như thế Nàng hỏi như thế có dụng ý gì Nhưng nhìn vào tia mắt của nàng Hắn không thấy chút gì ác ý Tia mắt nàng thật dịu thật nhu hòa Thiên nữ hầu hết đều rất hiếu kỳ Phải chăng cô gái họ Tôn này cũng vì hiếu kỳ mà hỏi Nhất định nàng không phải vì muốn banh xé vết thương trong lòng của Lý tầm Hoan Bởi vì nàng có ý tốt Nếu không vì ý tốt đó Thì không bao giờ nàng lại thổ lộ những chuyện bí mật kia với hắn Vì mỗi chuyện bí mật đều hoàn toàn có lợi cho lý tập hoan Nhưng cô gái họ Tôn là ai? Tại sao nàng biết được những chuyện mà không ai biết? Bây giờ thì rõ ràng Ông nội của nàng cũng là mật dị nhân trong chốn phòng trật Tôn Bạch Phát có lẽ cũng chỉ là một thứ biệt hiệu Lấy làm tên tộc mà thôi Thế thì tên thật của lão là gì? Và ông ta ra thành để đón tiếp ai? Phải chăng là đón Thượng quan Kim Hồng? Câu nói úp mở của cô gái tóc bím đáng để ngờ vào chuyện ấy Thế thì Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi bây giờ ở đâu? Lý Tầm Hoan trầm ngâm một lúc thật lâu Rồi hắn vụt thở dài Tình đến mặt nồng Tình trở lại Ai nói vô tình thật hiếu tình Hắn nói thật nhỏ Và cuối cùng không còn nghe thành tiếng Tôn Tiểu Bạch cũng bật thở ra Đa tình là cái khổ tự ngàn xưa Tội chi thám hoa phải thế Phải chi... Tiếng nói của nàng cũng thật nhỏ Hình như nàng chỉ nói với mình Lần này thì tôi đã chịu thua Thám hoa cứ hỏi đi Nếu có thể trả lời thì kệ như thám hoa thua Và uống thêm chén nữa Lý tầm hoan hỏi qua một thoáng trầm ngâm Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi bây giờ ở đâu? Tôn Tiểu Bạch cười Tôi biết câu hỏi thứ nhất là câu hỏi đó Bởi vì trừ nàng ra Chỉ có Tiểu Phi là con người duy nhất làm cho Thám Hoa lưu ý Lý Tầm Hoan thở ra Bất luận người nào kết bạn với hắn Thì nhất định không thể chẳng quan tâm Tôn Tiểu Bạch cười thật dịu Cũng như Thám Hoa vậy Nếu người nào kết bạn được với Thám Hoa Thì không làm sao không quan tâm Nàng cười với cả một sắc mặt lạ lùng Và vụt rút ra một cuộn giấy Đây là địa chỉ của Tiểu Phi Cứ theo bản đồ này Thì Thám Hoa có thể tìm ra Nắm chặt lấy cuộn giấy Mắt của Lý Tẩm Hoan sáng rực lên Đa tạ Trong ngày hôm nay Hắn đã nói tiếng đa tạ hai lần Một lần với Quách Tung Dương Và lần này Tôn Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mặt hắn Tôi đã nói rất nhiều chuyện quan hệ mật thiết của thám hoa Thế mà không một tiếng tạ ân Tôi nói cho thám hoa biết Người muốn giết thám hoa Cũng không một tiếng tạ ân Vậy tại sao bây giờ thám hoa lại nói Lấy tầm hoan cuối mặt làm tin Nàng nói tiếp Cho dù thám hoa không nói Tôi cũng có thể biết Nguyên nhân của hai tiếng đa tạ vừa rồi Bởi vì thám hoa có được bản đồ này Là có thể tìm được tiểu phi Bởi vì chỉ khi nào tìm được hắn Thám hoa mới có thể khuyên hắn Không nên si mê một người đàn bà không đáng ấy Mới có thể khuyên hắn Không nên hủy diệt tiền đồ của hắn Và chính vì thế Mà thám hoa đã vì hắn Mà thọ ân Nàng cười cười Nhưng giọng cười của nàng có vẻ u buồn Cũng như thám hoa đã vì lâm thi âm Mà cảm tạ quách tung dương hồi sớm Chẳng lẽ Trong đời thám hoa Chưa hề vì mình mà thốt ra tiếng cảm ơn sao Lý tầm hoan vẫn cúi mặt làng thích công tiểu bạch nhìn xững vào mặt lý tầm hoan bằng một cái nhìn thật dịu dàng và nảng thở dài ông nội tôi thường nói rằng một người nào mà không bao giờ ghi đến cá nhân mình thì kiếp sống của người ấy thật đáng thương Lý tầm hoan vụt ngẩn mặt cười, <cười> Và một người luôn luôn nghĩ tới mình Thì kiếp sống lại còn đáng thương hơn nữa cơ Tôn tiểu bạch lại cuối mặt làng thinh Nàng lầm thầm trong miệng Như cố nghiện ngẫm lại ý nghĩ Trong câu nói của Lý Tẩm Hoan Và thật lâu Nàng mới nở đủ cười êm dị Nàng nghĩ Phải nói một con người sống Mà chị nghĩ đến mình Thì có lẽ kiếp sống không còn gì thú vị Lý tầm Hoan lại nốc cạn thêm một chén nữa Tôn lão già Giao Thành đón người Nhưng không biết là đón ai thế nhỉ Tôn tiểu Bạch chấp chấp mắt Thật ra Không phải là đón Mà là đưa người Lý Tẩm Hoan nhướng mắt Đưa người Nhưng là đưa ai thế Tôn tiểu Bạch nói từng tiếng mụn Thượng quan Kim Hồng Câu trả lời của nàng Làm cho Lý Tẩm Hoan sửng sốt Hắn hỏi rồi Thượng quan Kim Hồng Vốn chưa có bỏ thành Thì làm sao lại đi được Tôn Tiểu Bạch cười lên ánh mắt <cười> Ông nội tôi đã lo đưa hắn đi Thì làm sao hắn lại không đi được Cặp mày của Lý Tầm Hoan lại nhớn cao hơn nữa Như vậy là lão tôn gia đã Hắn chờ được gặp mình xuống ho sạc suộn Cùng một lúc Hắn mới khung mình xuống Lý Tầm Hoan bỗng nghe choáng váng Hơi rượu sông lên tận ốc Mà hắn muốn gục luôn Từ lâu, lão Tôn Cừ đứng ở xa xa, bây giờ thì lão bước mau tới và lão cong vai. Ông bạn, bữa này uống nhiều quá, mà lại uống mau quá, có chuyện gì hãy để sáng mai sẽ nói tiếp." Lý Tầm Hoan lắc đầu cười. "Ông bạn già có biết quan Kim Hồng không nhỉ?" Lão Tôn Cừ nói mong, "Tôi không biết mà, tôi cũng không mõm riểu đâu." Lý Tầm Hoan cười ha hả. <cười> Ông bạn già không có cá với tôi mà, uống làm sao được kia chứ? Lão Tôn Gù nhìn xứng Lý tầm Hoan, y như từ trước đến giờ, lão chưa hề gặp hắn lần nào. Từ trước đến giờ, lão chưa thấy ai cười lớn như thế ấy. Và nhất là, lão không bao giờ ngờ Lý tầm Hoan, người bạn tử quỷ của lão, lại có thể cười quá lớn như thế. Lý Tẩm Hoan nói tiếp. Nhưng tôi thì tôi có thể nói cho ông bạn già biết, Thượng quan Kim Hồng tự cho mình là đệ nhất cao thủ. Còn mắt hắn từ trước đến nay cao quá khỏi đầu Không hề thấy có một ai từ trước đến nay Cũng không hề nợ ai một món cả Nhưng chuyện này thì lại sợ Lão Tôn Tiên Sinh Thế thì ông bạn già của mình xem Tổn Lão Tiên Sinh là người như thế nào nhé Lão Tôn Vũ nói Tôi đoán không được Lý tầm Hoa nói Thế mà tôi đoán được đấy À không tôi cũng không đoán được Vì thế nên cần phải hỏi cho ra Lão Tôn Vũ nói Thôi Hỏi đã nhiều quá rồi đấy Hỏi quá cho nên phải say Nhất định phải say Lý Tầm Hoan lại cười lớn <cười> Say Say thì lại làm sao Người đời dễ say được mấy nhiền Hắn nhức chén rượu lên Và nói với Tôn Tiểu Bạch Tôn Cô Nương tôi hỏi cô nhé Vậy chứ Tôn Lão Gia là ai Tôn Tiểu Bạch cười um, Tôn Lão Gia là cha của cha tôi Là ông nội của tôi đấy Lý Thẩm Hoan cười ha hạ Đúng, đúng Câu trả lời đó thật chính xác Hắn ngửa cổ Nốc cạn chén rượu đang cầm Uống xong chén đó Mặt hắn lại lờ đờ thêm Hắn nói nghe nhở nhựa Tôn cô nương Tôi, tôi còn nhiều câu hỏi nữa Ánh mắt của cô gái họ Tôn sáng lên, nàng mỉm miệng cười. "Tham hoa còn hãy chưa say, thì nên lợi dụng thời cơ mà hỏi hết đi." Lý Tầm Hoan hỏi, "Tôi hỏi cô, tại làm sao cô lại quyết định làm cho tôi xảy quắc câu như thế này? Tại tại sao?" chợ bark cho hắn đầy một chén nữa và cười. Bởi vì tôi và Thám Hoa đã uống rượu kình, tự nhiên tôi phải làm cho Thám Hoa say, vì bất cứ người uống kình nào cũng đều muốn làm cho đối thủ của mình say trước, có đúng thế không? Lý Tầm Hoan gật gật. Đúng. Đúng. Quả là đúng. Quá. Hắn uống luôn một chén nữa và hắn gục luôn xuống mặt bàn. Lần này thì quả thật hắn say, không còn hựm nói. Lão Tôn Cù và Tôn Tiểu Bạch không ai nói với ai một tiếng Họ chăm chú nhìn vào lý thẩm hoan Hình như cả hai đều muốn xác định xem Hắn đã say thật hay say giả Trời đã quá tối rồi Lão Tôn Cù đưa cây đèn lên nói lầm thầm Đã đến giờ cơm tối rồi Sợ e lại có khách mò đến nữa Lão vụn bước ra Hai tay đóng sập cửa lại Và cài thêm cẩn thận Cử chỉ của Lão Tôn Cù hình như không muốn bán nữa Mà cũng không có thể không muốn cho Tôn Tiểu Bạch đi ra nữa Cô gái họ Tôn cũng chẳng nói lời nào Cánh cửa quán của Lão Tôn gủ dày và nặng lắm Bình thường mỗi khi đóng Lão ẻ ạch cơ hồ đậy không nổi nữa Thế nhưng hôm nay